Tiết Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Tâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vợ Lâm Chi Hiếu vẫn ngờ nó còn ăn trộm thứ khác, lại khám kỹ một lượt bắt được một gói phục linh liền cầm cả lấy rồi dẫn nó đến trình Lý Hoàn và Thám Xuân. Vì giả ngăn ốm, Lý Hoàn không trông non công việc bảo đến trình Thám Xuân. Thám Xuân lúc này đã về buồn và đang tắm rửa trong nhà. Bọn A Hoàn thì đứng hóng mát ở ngoài sân. Thị thư vào trình một lúc ra nói: "Cô đã biết rồi, bảo các người đến nói với thị bình để trình linh mợ hai ạ." và Lâm Chi Hiếu đành phải dẫn sang bên nhà Phượng Thư. Nghe Bình Nghi vào trình, Phượng Thư vừa mới đi ngủ, nghe vậy liền bảo, đánh cho mẹ nó 40 roi cho nổi đi, từ nay không được vào nếm cửa thứ hai. Đánh cho con nằm 40 roi mang cả ngay lên trại hoặc là bán thay giả cho người ta. Bình Nhi nghe thế liền bảo vợ Lâm Chi Hiếu, con nằm sợ quá, khóc ầm lên quỳ xuống trước mặt Bình Nghi. Kể lại việc phương quan cho nó Bình Ghi nói Việc ấy cũng không khó Ngày mai hỏi lại phương quan sẽ biết thực hay xối Nhưng gói bột phục linh Hôm nọ người ta đem biếu Còn phải chờ cụ và bà về Xem mới rắn động đến Sao đã lấy trộm trước Còn nằm kể lại việc ông cậu nó cho Bình Ghi cười nói Nếu thế thì mày là đứa thẳng thắn Không có tội gì Người ta mang mày ra để thế mạng đấy thôi Bây giờ tối rồi, mợ vừa uống thuốc đi ngủ. Việc nhỏ không nên làm phiền. Hãy sao nó cho người khác giữ một đêm. Ngày mai ta chỉ cái mợ. Sẽ liệu sau. Vợ Lâm Chi Hiếu không dám trái lời, đành phải mang nó ra, giao cho các bà già cách đêm rồi mới về. Còn nằm bị người ta xăm lòng ở đấy, không dám đi đâu một bước. Bọn bà già có người khuyên nó, không nên làm những việc xấu xài như thế. Cũng có người ghét nó nói <cười> Canh đêm không xong Lại còn đưa con ăn cắp này đến đây Cho chúng mình giữ Nếu không cẩn thận Lỡ nó tự tử hoặc trốn đi Lại dày ra đến mình đấy Lại có một bọn sư nay Không ưa thiếm liễu Thấy thế lấy làm thích thú Chạy đến đùa cợt chế giữ nó Còn nằm trong bụng Vừa tức vừa oan Không biết kêu vào đâu Và sư nay Người nó hay uống yếu, bây giờ muốn uống trẻ không có, nước cũng không, muốn ngủ không có chăn gối, nên cứ khóc nước nở suốt đêm. Những người xưa nay có thù hẳn với mẹ con nó, chỉ mong sao đuổi ngay được nó đi, kẻo mai sự việc lại thay đổi trăng. Nên họ dậy thật sớm đưa quà đến mua chuột bình ghi, vừa ton hót cô ta làm việc xuất khoát, vừa kẻ tội mẹ con năm thưa nay làm nhiều việc không tốt. Bình Nghi gật đầu bảo họ về, còn mình đến đằng tật nhân hỏi xem có thực Phương Quan cho nó rượu mai quế lộ không. Tật nhân nói: Có cho Phương Quan rượu mai quế lộ, nhưng sao Phương Quan cho ai thì không biết ạ? Tật nhân lại hỏi Phương Quan, Phương Quan giật mình, nhận là có cho con năm thực, Phương Quan lại nói với Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng cúi xuống nói: Rượu mai quấy lộ thì đúng là cho nó rồi, bột phục linh, co khai cũng đúng đấy. Nhưng nếu người ta biết là cậu nó khi đi rác cửa nhận được, tất có lỗi. Thế chẳng hóa ra là người ta có bụng tốt lại bị chúng ta làm hại hay sao? Liền bàn với Bình Nhi, việc rượu thì xong rồi, nhưng việc bột phục linh cũng có lỗi đấy. Chị cứ bảo nó nói là phương quan cho là xong cả. Bình Huy cười nói, dù là thế nhưng hôm qua nó đã nói với mọi người là cậu cho nó rồi, sao bây giờ lại bảo là phương quan cho? Và lại bên ấy mất bộ phục linh chưa tìm ra manh mối, bây giờ có tăng chứng rõ ràng, lại tha trắng đi. Thế thì còn đi bắt ai à? Ai còn chịu nhận? Sử thế chắc người ta không phục đâu à? Tỉnh Văn chạy lại cười nói. Sợ mai quấy lộ ở bên bà không ai lấy đâu Rõ ràng là Thái Vân ăn cắp cho cậu Hoàn đấy thôi Các chị đừng có nhắm mắt nói liều Đình Nhi cười nói Ai chẳng biết nguyên do như vậy Bây giờ Ngọc Xuyến tức quá phát khóc lên Lẽ ra khẽ hỏi nó Nó nhận đi thì Ngọc Xuyến cũng thôi Mà cả nhà cũng lờ đi Ai hơi đâu mà còn bôi chuyện ra nữa Nhưng đáng giận là Thái Vân không những không nhận Còn đổ cho Ngọc Xuyến ăn cắp, hai đứa trong một nhà lại cứ hụt hạc cãi cọ nhau. Cả phủ đều biết, chúng ta làm ngơ đi sao được. Thế nào cũng phải tra hỏi, biết đâu đứa kêu mất trộm lại chả là đứa ăn trộm. Nhưng không có tăng chứng, thì làm gì được nó? Bảo Ngọc nói, thôi, việc này tôi lại đứng ra nhận cho. Tôi nói là tôi dẹp sang ăn cắp của bà để dọa họ chơi đấy. Như thế là hay việc đâu xong cả." Tập nhân nói, "Cũng là việc làm phúc đấy, đỡ cho người ta khỏi phải mang tiếng ăn cắp, nhưng nếu bà nghe thấy lại bảo cậu là trẻ con, không biết thanh sở gì cả." Bình nhi cười nói, "Việc chỉ là việc nhỏ thôi, bây giờ nếu vào tìm tang vật ở nhà dì Thiệu thì cũng dễ đấy, nhưng tôi sợ lại làm mất thể diện của một người tốt. Người khác không sao, chứ người ấy Thì thế nào mà không tức giận Người ấy thật đáng thương Không nên vì việc ném chuột Làm vỡ mất Bình Ngọc Nói xong Dơ ba ngón tay lên Bọn tập nhân nghe nói Biết ngay là chỉ vào tháng xuân Mọi người liền nói Thực đúng như chị nói Nếu thế chúng ta ở đây nhận cho là được rồi Bình Nhi lại cười nói Nhưng cũng phải gọi con xanh Thái Vân và Ngọc Xuyến đến đây Hỏi cho rõ nhẽ mới được, nếu không à, chúng nó lại được thẻ. Con nghĩ thế đâu, lại cho mình không có tài tra xét, nên là lứt điếm cho xong chuyện. Sau này đứa ăn trộm cơn trộm, đứa không trông non vẫn không chịu trông non. Tập nhân cười nói, Ừ, um, đúng đấy, cũng nên là để lại đường đất sau này. bình Nghi sai gọi hai người đến, nói, Đừng sợ, đã bắt được kẻ trộm rồi. Ngọc Xuyến hỏi trước, Để trộm ở đâu ạ hiện là nói ở nhà mợ hai này hỏi gì nó nhận lấy tôi đã biết rõ không phải nó ăn trộm nhưng là nó sợ quá đều nhận cả cậu bảo không nỡ lòng muốn là nhận hộ nó một nửa tôi muốn nói ra nhưng người bữa trộm ấy ngày thường lại là chị em thân thiết với ta người chủ chứ chỉ là một người thường thôi nếu xếp ra sợ mất thể diện của một người tốt trong nhà Vì thế mới khó xử, anh phải nhờ cậu bảo, đứng lên là nhận cho thì cả nhà đều được yên. Nhưng bây giờ phải hỏi hai chị xem thế nào. Tôi mang trở đi, ai cũng giữ gìn thể diện, tôi sẽ nhờ cậu bảo nhận. Nếu không thì tôi sẽ chỉnh mở hai xét cho ra, chứ không nên đổ oan cho người khác. Thái Vân nghe nói, đỏ ứng mặt lên trong lòng rộn rực, tỏ vẻ xấu hổ liền nói. Xin chị cứ yên tâm, không nên đổ oan cho người ngay. Tôi xin nói thật, làm việc mất thể xiện ăn cất đồ vật là do gì chịu cả. Dì chị ấy nằm nỉ tôi mấy lần, tôi có lấy cho cậu Hoàng một ít, tình thực là như thế. Ngày khi bà ở nhà tôi vẫn thường lấy cho người khác, tôi cứ tưởng dù có ai biết cũng chỉ rêu sao vài ngày là xong. Bây giờ lại đổ oan cho người, thì bụng tôi không nỡ. Chị cứ mang tôi lên trình với mợ hai, tôi xin nhận hết cả Mọi người nghe nói, ai cũng lấy làm lạ, sao nó có can đảm như thế? Bào Ngọc cười nói, Chị Thái Vân thật là người đứng đắn, này không cần chị phải nhận. Tôi cứ nói là tôi lấy trộm để dọa các chị. Bây giờ việc xảy ra rồi, tôi tất phải nhận. Tôi chỉ mong từ nay các chị bớt việc đi, thì mọi người mới được ngả yên ổn. Thái Vân nói, Việc tôi làm tại sao lại để cho cậu phải nhận, sống chết tôi cũng phải chịu lấy ạ. Tập nhiên và Bình Nghi vội nói, không phải thế đâu, nếu chịu nhận không khéo lại kéo cả gì chịu vào. Cô ba nghe thấy lại chẳng tức hay sao? Để cậu bảo nhận thì chẳng ai vướng víu gì cả, và lại trừ mấy người này ra không còn ai biết, như thế thì sẵn sàng biết nhường nào. Nhưng từ nay mọi người nhất thiết phải cẩn thận mới được. Muốn lấy cái gì phải chờ bà về hãy hay? Thì đó, đem mà cả cái nhà này cho người ta, cũng chẳng can hệ gì đến chúng tôi. Thái Vân cúi đầu nghĩ một lúc, đành phải nghe lời. Mọi người bàn định xong rồi, Bình Nhi dẫn hai người cùng phương quan đến buồng canh tên. Gọi con năm ra, hãy bảo nó, cơ nói là bột phục linh của phương quan cho. Con năm cảm ơn mãi. Bình Nhi đem bọn này về nhà, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy người đàn bà áp dài bọn thiếm liễu đến chờ đấy đã lâu. Vợ Lâm Chi Hiếu nói với Bình Nghi Sớm này phải họ đến đây, sợ ở trong vườn, không có người hầu cơm sáng. Tôi đã tạm các vợ Tần Hiền đến sắm sửa cơm cho các cô rồi. Bình Nhi hỏi, Vợ Tần Hiển là ai? Tôi không biết rõ. Vợ Lâm Chi Hiếu nói, Chị ta là người trực đêm ở phía nam trong vườn, ban ngày không đến làm việc nên cô không biết. Chị ta có gỏ má cao, mắt to, sạch sẽ và nhanh nhẹn. Ngọc Diến nói, Phải đấy, chị quên rồi à Chị ta là thím của Tư Kỳ, hầu cô hai đấy ạ. Bố Tư Kỳ là người hầu ở phủ bên kia, nhưng chúng nó thì lại hầu ở bên này ạ. Bình Nhi nghĩ ra cười nói, Ồ, Nếu chị nói ra trước thì tôi hiểu ngay." Lại cười nói, cắt thế e vội quá, hiện nay việc đã làm hai năm rỡ 10 danh danh gia đấy rồi, cả những thứ bên nhà bà hai mất thông nọ, cũng ra manh mối cả." Các bạn vừa nghe lệ quên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam E, e, chấmcr ngắn chấm cn kết mục đọcuyện đến đây là hết thân ái chào các bạn